để khi mái tóc còn xanh xanh về đây với màu gió ngày lãng tha về đây với sắc yêu văn này ơi lặng dù quay về điều vẹn mái tóc nhàn duyên phạt chẳng xanh nếu mưa về yêu lấy Rồi chờ mong nắng cho tươi đời xuân xanh. Người xa vắng biết đâu nằm nhà buông. Đôn anh đèn in bóng vào giếng xanh. Sẽ thấy cười tan vỡ hồn đêm thanh. Và nghe thấy kiếp xưa bướm đang khóc than trên đường nào nề Đây đây nghe tiếng mu hồn về hoàng Về đây lắng trầm khúc nhạc truy hoang Về đây nghe sông chiếc thuyền hồn ôi thoáng Về đây mái tóc còn xanh xanh Về đây với màu Chờ mong nắng cho tươi đời xuân xanh. Người xa vắng biết đâu nằm nhà buôn. Đốt anh đèn in bóng vào giếng xanh. Sẽ thấy cười ban vỡ hồn đêm thanh. Và nghe thấy kiếp xưa phượng nhẹ đang khóc than trên đường nạo buồn lê về đây nghe tiếng hú hồn mê oan về đây lắng trầm nhạc truy hoan về đây nghe câm song chiếc